các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sang bữa trưa nên tương đối còn vắng khách. Vừa thấy Diễm từ xa, Fernando đã đứng ngay dậy, nở nụ cười rạng rỡ và gật đầu chào, diễm bước vào, gã kéo ghế cho nàng và nói: "Tôi tưởng bà quên anh em chúng tôi rồi chứ?" Diễm cũng cười theo, dù biết chắc nét mặt mình đang rất nhợt nhạt vì lo âu, nàng nói: "Quên làm sao được, tôi giới thiệu cho anh khá nhiều khách." Nhưng mà không biết là họ có gọi anh không á. Dĩ nhiên Diễm không hề giới thiệu người nào cho Fernando. Sắp flyers nàng cầm về ném hết vào thùng rác. Chẳng phải nàng không muốn giúp anh em Fernando mà chỉ vì nàng không muốn anh em gã quen bất cứ người Việt nào dùi câu chuyện trôn tường sau nhà có thể bị lộ ra. Fernando lịch sự nói Thưa có, anh em chúng tôi lúc này bận lắm, cám ơn bà. Diễm đứng dậy tiến lại quầy order thức ăn, nàng ngoắc tay gọi Fernando lại bên nàng và hỏi xem gã thích ăn gì. Đặt hàng xong, Fernando ân cần bảo Diễm: "Ba Bà lại ban ngồi đi, tôi sẽ bưng thức ăn lại." Diễm gật đầu trở lại chỗ cũ. Đầu óc nặng trĩu ưu tư, cả năm nay có những lúc nàng rất vui vì cái chết bí ẩn của tường không có ai bận tâm thắc mắc, nhưng nỗi vui ấy không lấp được nỗi buồn là không có cách nào giải quyết được căn nhà. Nàng giao cho một hãng địa ốc khác lên list hoặc bán hoặc cho thuê nhưng kết quả vẫn như thế, không có ai offer dù Diễm đã hạ giá xuống khá nhiều. Loang Thoang đã nghe có người đồn là nhà Diễm có ma nên không ai dám dọn vào, cái tin đồn đấy nguy hiểm lắm. Vì biết đâu từ tin đồn đó chẳng có người suy diễn ra sự vắng mặt của tường Diễm lấy tờ Kleenex thấm nhẹ hai bên khóe mắt và nén tiếng thở dài. Fernando bừng khai thức ăn trở lại, ngồi xuống chỗ cũ và nhậm nề. "Bữa nay bà cần tôi làm gì?" Diễm cầm miếng chicken nugget chấm vào nước sauce, đưa lên miệng hững hờ nhai và đáp, "Ừm, tôi nhờ, tôi nhờ ăn cắt cỏ sân trước và sân sau." Fernando đang ăn khựng lại ngắt lời, "Vẫn căn nhà đó à bà?" Diễm gật đầu. Ừ thì vẫn căn nhà đó, tôi đâu còn căn nhà nào khác đâu. Fernando bảo: "Vâng, tôi cũng ngạc nhiên là nhà bà. Bà để cỏ mọc cao quá mà bà không cắt. Anh em chúng tôi thỉnh thoảng chạy ngang nhà bà, có bữa Ramon bảo tôi dừng lại, cắt miễn phí cho bà. Nhưng tôi lại không biết là bà có còn ở đó hay là bà đã bán rồi, thành ra tôi không có cắt." Diễm thấy xúc động vì anh em nhà này lúc nào cũng hết lòng với mình, mà họ hết lòng thật bởi họ vẫn nhớ cái công lao gây dựng buổi đầu của Diễm. Nàng nói: "Cảm ơn anh, nhưng mà quan trọng hơn á là bữa nay tôi nhờ anh vào trong nhà hút bụi rồi dọn dẹp ở bên trong cho tôi. Lâu quá rồi tôi không về đó vì bận quá." Rồi nàng mở bóp lấy sâu chìa khóa trao cho Fernando và dặn: "Này, khi nào mà anh làm xong thì फोन cho tôi nhé." Fernando nao nao thất vọng vì tưởng Diễm gặp riêng gã để nói chuyện gì khác óa ra vẫn chỉ là cắt cỏ làm vườn. Tuy vậy, gã cũng xúc động vì thấy Diễm tin tưởng ở mình nên mới thản nhiên trao chùm chìa khóa nhà cho gã. Gã không hề biết Diễm chỉ muốn đẩy gã vào căn nhà ma để xem tình hình như thế nào mà thôi. Gã nhìn Diễm hỏi lại, chỉ có cắt cỏ và dọn nhà thôi hay sao? Diễm gật đầu cười buồn. Thì chỉ có thế thôi. Ừ, ý anh là sao? Anh tưởng là tôi lại mướn anh đào thêm một cái hố sau nhà nữa à?" Gã thở phào và bất giác mỉm cười vì nhận ra sự ngỡ ngẩn và nhất là sự lạc quan vô lý của thằng em mình. Diễm hiểu ý ngượng ngùng hỏi: "Ồ, chắc là anh anh chê công việc ít quá phải không? Tôi vẫn trả nguyên tiền cả ngày mà. Hay là hay là anh lại tưởng là tưởng nó tôi giao thêm một đích công tác gì nặng này khác cho anh?" Fernando thú nhận: "Vâng. Lúc bà hẹn gặp tôi ạ." thì tôi tưởng như thế thật. Bởi nếu mà chỉ cần cắt cỏ thì bà nói với tôi trong điện thoại được rồi, việc gì phải gặp. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu là bà gặp tôi để đưa chìa khóa. Ăn gần xong bữa, Fernando nhìn Diễm và Ân Cần. Thấy bà lúc này có vẻ ốm đi. Chắc chắc bà vẫn còn buồn. Diễm đang buồn thật nên mủi lòng đáp. Ừm, thì chuyện hôm trước đó tôi chưa kể với anh. Nàng ngưng lại, đưa mắt nhìn quanh rồi nói À um, hay là mình mình ăn xong đi rồi ra xe nói chuyện tốt hơn. Anh anh có phải đi gấp không? Fernando nói không rồi bốc hết năm french fries bỏ vào mồm. Gã bưng ly cà phê uống cạn rồi đứng dậy. Gã đang nóng lòng muốn nghe Diễm kể chuyện hôm trước nên gã bước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net